Rồi, bây giờ đây là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 401 với những câu chuyện ma của Lâm Phong. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. À, đây là câu chuyện của một người tên là Hào. Hào đây cũng là một đứa em cùng xóm với con thôi. Trước đây thì nó cũng hay nghiện ngập. À, nó dính liu tới vấn đề ma tí hay là đá. Thì ở gần nhà con có cái khu đất trống bỏ hoang từ trước tới giờ rồi. Mà hầu như ít có ai dám đến đây để làm gì. Với đến cũng đâu có làm gì đâu. Mà cũng không có ai mua cái đất gần đó hết. Mà cũng không có thấy thầy bà nào đến coi. Cái khu đất này đó nó nằm đối diện với tỉnh Lộ 941. Cái đoạn đường mà gần cái cầu uh, Cần Đăng ở Châu Thành An Giang nếu mà có ai nghe qua đó thì chắc sẽ biết rõ chuyện về khu đất này phải nói nó cũng rất ly kỳ cho tới ngày hôm nay luôn ly kỳ ở chỗ là hầu như có ai mà xây dựng trên cái đất này đó đều cũng phải dọn đi hết nhà bây giờ cho dù đến xây xây đó mới luôn á cũng bỏ luôn mà kêu bán thì cũng không ai dám mua Mà ai mà về đó trồng trọt làm rẫy thì trồng cây nào chết cây đó mà nuôi con gì là chết con đó. Lạ quá. Cái khu đất này nó đâu có nhỏ đâu. Nó dài mà nó rộng nữa. Trong đó nó bao gồm luôn một cái khu lò gạch cũng lớn lắm. Rồi một khu đất. Rồi cả một cái khu nhà máy xây lúa. Thì theo người ta cho biết ở nơi mảnh đất này cái quan khí nó nặng lắm. Phải nó không ai dám ở lại. Mà ai có lỡ ở gần cái khu đất đó làm ăn cũng chẳng được gì Rồi cây cối xung quanh thì chết théo giống như thất mùa vậy Không biết cái chuyện gì đã xảy ra trước đây Nhưng mà có người kể lại đó là Có một cô gái mặc áo đỏ đã treo cổ tự tử chết ở cái khu đất đó cái chuyện bắt nguồn từ cái lò gạch bắt nguồn từ cái lò gạch ở nơi mà không ai làm ăn gì được hết rồi dần dần thì các khu đất lân cận rồi đến cái nhà máy xây lúa họ cũng bỏ kinh doanh vì hoảng sợ coi như đi hết rồi từ chủ cho đến nhân viên rồi Chẳng có ghe xuồng nào mà dám đậu cặp cái mé gần đó cả. Nói ra như chuyện quang đường vậy. Hà, không tin nổi. Có người cũng muốn đến đó để trải nghiệm tâm linh như thế nào. Nhưng mà cũng ớn, không dám. Thì Hào á, lúc đó nó chở ba người ở trên xe có chị gái nó vợ nó nó là ba người ở trên đường đi về để mà đi mà chở ba như vậy tránh để tránh công an thì khi đi đến gần khúc đường đó đó thì bỗng dưng chị nó nói sao mày đi đường này ở đây ma không hả <cười> tại vì ai cũng biết cái khu đó ớn lắm thì tự nhiên sau khi chị nó nói câu đó xe nó đứt thắng cái bực mà thắng chân Mà ngộ là... Cái thắng chân này bị gãy luôn à. Luôn cả thắng tai bóp cũng không ăn nữa. May là nó chạy tương đối chậm. Nếu mà nó chạy nhanh thì nguy hiểm dữ lắm luôn. Mà có điều rất lạ là... Xe nó mới mua... Cái chiếc Sonic... Mới có ăn mừng thôi. Thì xe mới như vậy làm gì có cái chuyện Đức Thắng. Mà Đức Thắng chân rồi thắng tai thắng cũng không ăn. Ui cha... Ba đứa nó một phen quảng hồn hết. Thế là nó cứ chậm chậm mà nó bò từ từ mà về đến nhà chứ không thắng lấy gì dám chạy lẻ rồi có một lần đó thì thằng Hào với bạn nói... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.